Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh nói có nghiêm trọng không? Cô thật muốn xông lên phía trước, xe xuống vẻ mặt việc không liên quan đến mình của anh. Thật vậy sao? Sắc mặt lầu bộ hiền càng thêm lạnh, buông ra dụng cụ trong tay hé mắt hỏi. Loại việc này có thể nói lung tung sao? Lầu bộ vũ không kiên nhẫn giống ra. Anh rõ ràng là một thằng đàn ông, lại giống như một bà mẹ ở nhà. Em hai, em không giống con gái chút nào. Anh lại kết luận, chịu thua lắc đầu thời dài Cô táo bạo xúc động, lớn giọng Hoàn toàn không có phong thái của con gái Hai mắt đầu bộ vũ lập tức Trừng tới lớn nhất Anh còn dám nói cô Anh không phải cũng không giống đàn ông sao Hơn nữa hiện tại chuyện cô muốn cùng anh nói chuyện Liên quan đến chị cả mà Câu lạc bộ Làm vũ đường ngồi ở trên ghế và bên cạnh anh là một vị đàn ông Vẻ mặt hờ hững Trên vầng trán có chút giống với anh Giây lát, người bạn họ chờ đợi đến, chỉ thấy người tới có một khuôn mặt giống nhau đi về phía bạn họ. Một người tóc dài, một người tóc ngắn, một đàn ông, một phụ nữ. Nam nhìn đến trầm ồn giỏi giang, nữ có vẻ hoạt bát, cười khẽ. Anh em sinh đôi lâu ra, lần đầu tiên đồng thời công diễn, hiệu quả kinh người. dại ra, là biểu tình duy nhất trên mặt anh em Lam Thị. Lâu bộ vũ như có suy nghĩ gì. Ánh mắt đảo qua làm vũ đường, đôi mắt hiện lên một chút ý cười quỷ dị. Hai anh em sinh đôi lâu ra, đồng thời xuất hiện ở trước mặt anh, trong lòng anh đến tột cùng nghĩ như thế nào? Bộ vũ, làm vũ đường có loại cảm giác kỳ quái, giờ này khác này anh lại chỉ có cảm giác với lâu bộ vũ, nhưng rõ ràng lúc trước cảm giác anh đối lâu bộ hiền cũng rất đặc biệt. Các người cùng đi. Vô nghĩa, cô cho anh cái xem thường, đây không phải là chuyện rất rõ ràng sao? Anh là Lam Vũ Hoàng. Lô Bộ Hiên nhìn chằm chằm người đàn ông vẻ mặt hơi tiêu tụy. Có lẽ anh không hề tiêu xài giống như chị cả nghĩ. Vẻ mặt của anh rõ ràng là một người đàn ông uể oải vì tình yêu khốn khổ, tuyệt không như người bội tình bạc nghĩa. Không phải em hai nói dối chứ, anh hoài nghi nhìn người bên cạnh. Bội xấu ở đâu? Thu hồi kinh ngạc đối với việc anh em lâu thị xuất hiện cùng lúc, Lam Vũ Hoàng hỏi ra vấn đề cấp bách, muốn biết nhất trong lòng. Mắc mớ gì tới anh? hai mắt lâu bộ vũ phóng lửa nhìn anh như một con nhím tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Tôi muốn gặp cô ấy. Anh vô lực nhắm mắt lại. Tôi phải giáp mặt nói rõ ràng với cô ấy. Người đàn bà kia mới chỉ nghe được một ít liền tự cho là đúng bỏ chạy về. Trong nước, anh không thể không tóm cô đi ra nói rõ ràng. Hai anh em liếc nhau, đoạt thành một loại ăn ý. Vì sao? Lâu bộ vũ hỏi ra lời, nắm tay chặt lại lòng. Tôi yêu cô ấy. Làm vũ hoàng đã hiểu rõ lòng mình nên nói ra cảm thụ của anh Từ sau khi cô ấy rời đi tôi mới hiểu được cô ấy quan trọng biết chừng nào Tôi muốn cưới cô ấy con người ta vì sao rớt cuộc mất đi mới biết quý trọng Trước hết để tôi đánh xong rồi nói sau Lâu bộ hiền đã hành động trước một bước Làm vũ hoàng không còn e tránh bởi vì căn bản không kịp Làm vũ đường kinh ngạc nhìn hai người đàn ông đánh nhau Người phụ trách câu lạc bộ cũng nghe thấy nên mới xem tình huống. Tập đoàn Lam Thị sẽ phụ trách tất cả bồi thường. Lầu bộ vũ nhẹ nhàng lớn tiếng dọa người. Thu được cái nhìn chăm chú sắc bén của cô làm vũ đường bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, tập đoàn Lam Thị sẽ phụ trách. Sau đó mọi người liền giống như đang xem phim võ thuật im lặng quan sát. Chiến tranh giữa đàn ông và đàn ông. Người bên ngoài vẫn không nên tham gia mới tốt. Đợi làm Vũ Hoàng bị đánh đến mặt bầm tím. Lầu bộ hiền mới thua tay. Nhưng vào lúc này, một vị nữ phục vụ bị ghế dựa ngã đẩy đất khiến sảy chân. Khay trên tay bay ra, người cung ngã theo về phía trước. Chỉ thấy bàn tay mềm của lầu bộ vũ đưa tới, tràn chân vào đỡ. Khay liền ăn ổn tiếp ở trong tay. Người sắp ngã nhào cũng vì giúp đỡ của cô mà bình yên vô sự. Cảm ơn. Nữ phục vụ cảm kích cười đột nhiên kinh ngạc không hiểu hô nhỏ. Lâu tiên sinh. Tôi là em gái lâu tiên sinh. Lâu bộ vũ vườn tay, chi hướng tránh chủ bên cạnh, mỉm cười nói, cẩn thận một chút vốn không tồi. Đây là cái mỉm cười thứ nhất của cô đêm nay, cũng là nụ cười làm vũ đường rất quen thuộc. chiêu bài tươi cười của lâu bộ hiên, nhưng lâu bộ hiên thủy chung nghiêm túc đứng ở một bên thớ ơ lạnh nhạt. Cho đến khi anh em lâu thị rời đi, làm vũ đường vẫn ngơ ngác, thất thần, màn vừa rồi rất quen thuộc cao ốc làm việc của lâu thị đứng vững ở khu buôn bán đài bắc, chiều bài mạ vàng, mặt tiền cửa hàng ngăn nắp, ngay cả tướng mạo của tổng đài tiểu thư, cô gái truyền ngay điện thoại cũng là chồng vạn người tuyển một. Trong một hoàn cảnh làm việc thoải mái, bất luận kẻ nào đi... nghe chuyện hot nhất tại đọc